Trường 732 Sơn Cốc Cổ Quái Rừng cây mênh mông Cuộng phòng thổi qua Làm cho rừng cây như phát ra từng cơn sóng biển Tiếng sóng ấm ầm Chuyển khắp sơn mạch Trên rừng cây đột nhiên Vang lên tiếng gió Trật ba đạo bóng đen Từ xa xa hiện đến Cuối cùng thân hình dừng trên bầu trời Ánh mắt không ngừng Nhìn qua phía dưới Nhiều năm chưa trở về đây Bởi vì địa hình Có một ít biến hóa Vị trí khe núi nhỏ Cũng xuất hiện một ít sai lệch vì thế làm lãng phí không ít thời gian tìm kiếm của tiêu viêm ánh mắt chậm rãi đạo hoa dựng cây phía dưới đã sao trong nháy mắt tiêu viêm sáng ngời đôi cánh lửa rực sau lưng rung lên bay nhanh về mảnh đất giữa khai hở của mấy ngọn núi sau đó mấy đồ tòa cùng tự nhiên xem xét xung quanh một chút rồi bay theo lá sao thân hình tiêu viêm liền hiện trên bầu trời ngọn núi ở giữa tầm mắt nhìn xuống đạo qua nhất thời khẽ tở vào nhẹ nhóm chỉ thấy được những ngọn núi bao quanh kia, có một cái sườn cốc không có lửa, đường đi vào xuyên qua rừng cây xanh um che lấp. Hiện tại, ra tầm mắt nhìn của Tiêu Viêm, thân thể từ từ hạ xuống, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, mặc dù cách một khoảng khá xa như vậy, nhưng mà vẫn có thể ngửi được một mùi hương thơm lồng đậm. Dược thảo loài này so với năm xưa càng thêm nhiều, xem ra thật đúng là một cái bảo địa. Nhìn sơn cốc trong mắt, tiêu viêm lộ ra vẻ vui sướng, nghiêng đầu vớt vớt tay với hai người mỹ đô toa, sau đó liền vỗ cánh hạ lửa. Xuống sơn cốc, thân hình chậm rãi dừng tại vách đá, bốn phía sơn cốc tiêu viêm mới. Vừa xuống sơn cốc, một đạo gió đen thanh, xen lẫn kình phong bánh nhọn đột nhiên lộn kéo đến. Kẽ nhú mày, tiêu viêm cong ngón tay búng ra, một cỗ đấu khí màu xanh biếc phùng hồn từ đong ngân tay nhanh chóng xuất ra, cuối cùng đập thật mạnh vào đạo bóng đen kia. Rắc, hai cái chạm vào nhau, bóng đen kia phát ra một tiếng kêu the lương, chợt vội vàng lùi ra sau. Tiêu Viêm định nhãn nhìn lại, hóa ra là một con ma thú cả người màu đen, sau lưng mọc hai cánh. Mặc dù ma thú bị Tiêu Viêm đánh lui, nhưng không nguyện ý lùi mà vẫn chần chừ trên bầu trời, phát ra từng tiếng kêu to, sắc nhọn tràn đầy uy hiếp với Tiêu Viêm. Không ngờ ở đây lại xuất hiện tứ giai ma thú. Chẳng lẽ bị dược liệu quý hiếm trong sơn cốc hấp dẫn đến. Cần đầu nhìn ma thú, quanh kia, tiêu viêm lẩm bẩm, trởn lắc đầu không để ý đến nó. Thân hình vừa động hóa thành bóng đèn lướt nhanh trong sơn cốc. Ma thú đang bày quanh trên bầu trời, thấy tiêu viêm cử động như thế. Hải mắt nhất thời, đỏ bừng hai cánh sung lên, đánh mạnh về phía tiêu viêm. Cút, bàn chân nhẹ nhàng hạ xuống đất, tiêu viêm trao mảnh héo vung lên đố khí hung hồn từ trong cơ thể, lão già cuối cùng hung hăng lệnh trên đầu ma thú kia, lông vũ của nó đánh rơi xuống không ít. Phốc, cặp phái cú đánh mạnh, ma thú kia kinh hãi hoảng hốt, vội vàng, vội. Hai cánh bay lên cao nhưng vẫn không có rời đi mà lơ lửng cao cao trên bầu trời, không ngừng bay quanh, rống để ma thú đáng ghét kia đánh lùi lại. Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi nhìn vào sân cốc này, nhưng mà ánh mắt nhìn xem thì sân cốc đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng gầm, từng đạo thân ảnh nhanh chóng chấp động, từng đầu từng đầu mã thú các loại báo. Các người xanh biếc diện mạo cực kỳ hung ác, hơn nữa trên người tỏa ra khí hùng sát hiện ra. Trong chớp mắt lập tức đem Tiviem bao vây lại. Dĩ nhiên là tứ giai ma thú, phòng bảo thú, chúng nó không thể bay lên trời, làm sao có thể vào sơn cốc này và số lượng lại nhiều như vậy. Nếu mày nhìn đám ma tú Hùng thần ác sát Để mình bao vây lại Tiêu viêm nghi ngờ Mấy năm nay khai núi nhỏ này đến tuột cùng Là xảy ra chuyện gì Trong khi tiêu viêm trầm ngâm Hai bóng từ trên không trung hạ xuống Xuất hiện ở bên cạnh hắc hắc. Nơi này thực sự là một chỗ tốt Không nghĩ tới một chỗ thiên này nhỏ nhỏ Lại có nhiều thiên tài địa bảo đến vậy Hơn nữa Mức độ lồng động năng lượng ở đây cũng dày đặc hơn rất nhiều so với bên ngoài. Con người như bảo thạch cổ tự nghiên nhìn quét khắp nơi, vẻ mặt thèm nhỏ dãi cười ha ha nói: "Lang có thể cảm ứng đặc tự đối với dược liệu quý hiếm có chứa năng lượng hùng hồn, về điểm này cho tổ thiếu biên cũng không có được." Ánh mắt mỹ đô tòa lạnh nhạt đảo xung quanh, chợt dừng lại trên người phong báo thú kia, lông mày khẽ nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Cút ngay." Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng Một cổ áp lực khác thường Xen lẫn khuếch tán ra Mà những phòng báo thú đó bị tác động đến Trong nháy mắt đỏ sợ xuất hiện chút sợ hãi Lá sau mới phát ra tiếng giấu nho nhỏ Nhìn mấy người một cái Chậm rãi lùi lại Đám tứ giai ma thú này Sau khi chỉ, chịu uy áp của ta Mà có thể kiên trì một lát Hình như có chút cổ quái Nhìn mấy con phòng báo thú lùi lại Mấy đầu tòa có chút nghi hoặc thấp giọng nói Lấy thực lực đấu tông của làng Đừng có nói đám tứ dài ma thú cho dù cao hơn một gia cũng sẽ giữ uy áp của làng mà trật vật chạy đi nhưng mà đám phong báo thú này lại tr chờ một chút mới lựa chọn rời đi nơi này trước đây không có ma thú nào không ngờ vậy làm không đến biến thành một nơi hung ác tiêu vim cười cười trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì cái n nhỏ này đột nhiên xuất hiện nhiều ma thú như vậy nhưng cũng không có nghĩ nhiều ánh mắt liếc nhìn xung quanh bước về chỗ sâu trong sơn cốc trong ký ức nơi đó Nằm đó có một túc lều nhỏ Sau đó, Mỹ đồ Tòa cùng tự nhiên chậm rãi đuổi kịp Ánh mắt Mỹ Đô Tòa không ngừng đạo qua xung quanh Không biết tại sao lời này làm cho là có cảm giác không đúng Đi trong sợn cốc ước chừng 10 phút Ba người tiêu viêm tiến sâu vào trong cốc Tầm mắt đạo qua Liền nhìn thấy cái phòng nhỏ Cỏ trành đang dựng ở đó Vài năm thời gian dường như đối với nó không tạo thành hư hao gì ánh mắt nhìn nhà tranh kia. Trong mắt Tư Viêm có chút thổ tức, khẽ thở dài một tiếng, chuyện xảy ra vài lắm trước ở chỗ này hiện tại hiện lên rõ trước mặt nhưng cũng không thấy bóng dáng cô gái một thân quần áo trắng. Lát sau Tư Viêm đem tâm tình bình tĩnh xuống, chậm rãi hướng túp lều nhỏ mà theo bước chân tới gần, hắn từng tiếng giống dặn một lần nữa vang lên trong sương cốc. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh ma thú chợt lao đến. Cuối cùng vào lấy túp lều nhỏ nghe ràng trợn mắt phát ra từng đợt tiếng giống với tiêu viêm Thấy đám ma thú khử động như vậy nét mặt cười trên tiêu viêm cũng chậm rãi giảm đi Hiện tại hắn cảm giác có chút không thích hợp Đám ma thú trong sân cốc này Không giống như là đang kiếm ăn Mà giống như bị người nào đó lui dưỡng ở chỗ này Chiếm lấy cốc nhỏ Chẳng lẽ người này đã, ngửi, này đã bị người khác phát hiện Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm Tiêu viêm nhíu chặt mày Những tiểu tử này thật đáng ghét, để cho ta tới. Tự nghiền nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thấy mấy con mà thú đang không ngừng. Phát ra tiếng giống uy hiếp, hừ lại một tiếng bước đi ra, ánh sáng tím trong mắt như bảo thạch mạnh mẽ sáng lên, một cỗ uy áp khác thường đột nhiên phát ra. Cỗ uy áp này không giống như uy áp của dựa vào thực lực mỹ đô toa, ngược lại càng giống như trào ra từ bên trong huyết mạch cùng linh hồn. Tiêu Viêm cùng Mị Đồ Tà cảm thụ được áp phát ra từ cơ thể tự nhiên, trong mắt lóe giây sáng kỳ lạ, liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Dưới sự uy áp phát ra từ huyết mạch cùng linh hồn tự nhiên, đám ma tú trong nháy mắt tràn ngập hung quang bốc o o một tiếng, giống như chuột gặp phải mèo, không do dự cong đuôi chạy trốn, cũng không dám dừng lại chút nào. Thế, thế tự nhiên nhất thời đắc ý, hướng phía Tiêu Viêm lưng cao khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu viêm cười ánh mắt nhìn chằm chằm con nhà nhỏ ngọt lửa xanh biếc như ẩn như hiện Cất trong tay áo Cẩn thận một chút Mỹ đồ tòa ở phía sau thấp giọng nói Tiêu viêm cãi gợt đầu từng bước đi tới căn nhà nhỏ Lát sau liền tới trước nhà cỏ Không hề có chuyện gì xảy ra Trong mắt xẹt qua một tiếng nghi hoặc Bàn tay muốn đẩy cửa Sắc mặt của Mỹ đồ tòa ở phía sau khẽ biến Lắc mình tiến lên Một tay bắt lấy cánh tay tiêu viêm Tiêu Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh lùng của Mỹ Đô Toà. Trên cửa có kịch độc, đôi mắt đẹp của Mỹ đồ Toà khép lại. Một cái độ cong đầy nguy hiểm, thân là Mỹ đồ Toà, bản thân là nam hiệu độc công Bởi vậy, đối với mấy thứ này, cảm giác của làng nhẹ cảm hơn Tiêu Viêm nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi, ánh mắt kinh dị quét qua xung quanh, trong mắt càng thêm âm trầm, xem ra đúng như hắn đoán. Trong những năm gần đây, Sơn Cốc lại có lẽ thay đổi chủ nhân. Mỹ đầu tòa nhắm mắt lại, ngón tay toàn dài, năng lượng bảy màu chậm giãi động, tùy thời chuẩn bị đối phó biến cố. Cẩn thận, đem tự nhiên kéo lại bên cạnh, từ viêm sắc mặt âm trầm nói, chật ngẩn đầu nhìn cắt nhà nhỏ, đôi mắt hiếp lại, tay áo vừa động một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, đem cửa phòng kia đánh văng. Cửa phòng bị đánh văng ra, ánh mắt tiêu viêm đảo qua, nhưng mà bên trong căn nhà trống không có lửa bóng người không lên vào phòng, người này cực kỳ ám hiệu dùng độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, bị dính vào lấy thực lực của ngươi cũng cực kỳ phiền toái. Mỹ Đồ Tòa liếc mắt nhìn căn nhà nhỏ trống rỗng chậm rãi nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt quét bốn phía lát sau đột nhiên cười lạnh, nếu các hạ không muốn xuất hiện, bây giờ ta đem sơn cốc này hủy đi. Tiếng cười lạnh trong quanh quận không ngớt bởi vì vết núi hồi âm mà bắn ngược trở lại càng thêm to, tiếng cười lại từ từ hạ xuống mà người trong dự liệu cũng không xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, bọn nửa xanh biếc đột nhiên hiện lên trong lòng bàn tay, ngay lúc ngọn lửa kia mới hiện, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. "Phá hủy nơi này, ba người các ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này đi." Đồng tử co rút lại, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đồ Tòa đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn phía trên vách đá xa xa. Ở lưới đó có một bóng người toàn thân bao phủ dưới áo choàng màu đen quỷ dị hiện lên trường 733 bóng đèn thần Mỹ trên vách núi đá có mấy bụi cỏ dại mọc lên một bóng đen quỷ dị xuất hiện toàn thân đều bị áo choảng bao phủ thậm chí ngay cả người này là namm hay nữ không nhận ra được Chỉ có ánh mắt gần như hờ hững từ áo bắn ra không chút cảm tình, nhìn ba người trong cốc. Ba người tiêu viêm vì bóng đen xuất hiện, mà thoáng ngẩn người, không ngờ trong xe cốc lại thực sự có người. Khép hở hai mắt nhìn đạo bóng đen kia, lực lượng linh hồn của tiêu viêm nhanh chớt, quách tán ra. Nhưng mà lát sau cũng kẽ nhũ mày, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện lực lượng linh hồn của hắn tại khoảng cách. Hắc Nhân ảnh kia vài thước khó có thể tiếp đến. Thầm giở lửa, loại tình trạng các thường này là lần đầu tiên hắn gặp phải qua nhiều năm qua. Lùi lại, chưa từng có người có tư cách nói lời này với bạn Vương. Bí đồ tòa nhanh chóng phục hồi tinh thần, trên mặt lập tức hiện một tia cười lạnh, sát ý ẩn tàng trong mắt, nháy mắt, ngón tay trò ngọc đột ngột bắn ra một cỗ năng lượng bảy màu như sợi tơ bạo xuất từ đầu ngón tay cuối cùng, ngàn nhiêu chớp phá không bắn thẳng tới bóng đen. Dưới áo choàng ánh mắt hờ hững liếc nhìn sợi tơ bệnh màu, áo choàng không gió mà bay, một cỗ xương khói lồng đặc, màu xám từ trong cơ thể trào ra, theo sự xuất hiện mạnh mẽ của cỗ xương khói màu xám, đám cỏ dại xung quanh bóng đen bắt đầu lấy tốc độ có thể nhìn thấy được, bằng vào mắt thường trở nên héo rũ, trong chớp mắt liền hiện hoàn toàn trở nên khô vàng, mất hết sức sống. Sự biến hóa của đám cỏ bên kia Cũng không thoát khỏi ánh mắt tiêu viêm Còn người lập tức mạnh mẽ co lại Xem ra người này Quả nhiên cực kỳ am hiểu độc công Không ngờ ngay cả đấu khí Trong cơ thể cũng ẩn chữa kịch độc Sương khói màu xám trào ra Lượn lở xung quanh bóng đen bao bọc vào trong Sợi tờ bậy màu kia Trong nháy mắt liền lào tới Nhưng mà một kích cũng đủ để cường giả đấu vương bình thường Không dám tiếp Sau khi vào trong màn sương khói bắt đầu bị phân giải một cách cực kỳ quỷ dị, chỉ vẹn vẹn với cái hô hấp, ngũ năng lượng bảy màu tự nhiên bị phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô trong 10 cái hô hấp rời khỏi góc nếu không chết. Theo sự biến mất của ngũ năng lượng bảy màu, trong mắt mỹ đột tòa xẹt qua chút kinh dị, chợt nghe thành ngầm của bóng đen lãnh ý trên mặt càng đậm, khí thế khổng lồ chậm rãi từ cơ thể bung ra. Hôm nay mặc kệ người có đi hay là ở, cái mạng này bổn vương chắc chắn là muốn. Cười lại một tiếng, mỹ đồ tòa nhìn đầu thấp giọng nói với tiêu viêm và tự nhiên, các người cách xa lưu lại một chút, người lại cạp người đều là độc, dính vào thì phiền toái tiêu viêm trong ảnh, ý nghĩ trong đầu nhìn chóng chuyện, bóng đen thần bí này đến cùng là ai? Có được thực lực cường hãng như thế, không phải hạng người không có danh tiếng trong đế quốc, tại sao trước kia chưa từng nói qua? Trong lúc tiêu viêm trầm tư, thời gian 10 cái hồ hấp đã đến. Trên vách đá, ánh mắt bóng đen trở nên lạnh lẽo, tay vung lên lồng đậm, sương khói màu xám nhanh chóng ùn kéo đến, cuối cùng trực tiếp ăn mòn bit trong sân góc. Muốn chết. Thể thế trong mắt Mị Đồ hiện lên ánh sáng lạnh khiếp, người thân hình chuyển động, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Tay ngọc nắm chặt năng lượng sa kiếm bảy màu không ngừng hiện ra, mỗi chần điệp một cái hóa thành một cái điểm nhỏ, bắn thẳng đến bóng đen. Lúc trước thoáng tiếp xúc, bóng đen thần bí cũng biết được thực lực Mị Đồ Tà. Hình ảnh không có chút lui lại, ánh mắt hờ hững nhìn thân hình cơ nhanh chóng lao tới của mỹ đô tòa, tay áo đột nhiên động, một bàn tay tái nhợt dị thường nhưng thon dài xuất hiện, trong lòng bàn tay sương khói màu xám nhanh chóng quây cuồng. Cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ lại, nháy mắt từ màu xám đen chuyển sang tím, một cổ kỳ dị từ đó phát ra, đoàn sương khói màu tím xuất hiện, bóng đèn cò ngón tay búng ra, đoàn sương khói lặng yên. Không một tiếng động nhanh chóng lướt về Mỹ-đô-toa. Một mùi từ trong đàn đoàn xương khói bích tán ra. Mỹ-đô-toa khẽ hít vào một tia, sắc mặt hơi đổi. Ấn kết trong tay biến đổi, năng lượng bảy màu nhanh chóng ngưng kết trước mặt. Cuối cùng trực tiếp. Há thành... Một con rắn khổng lồ bằng năng lượng bảy màu, cỡ chừng bảy tám trượng, con rắn khổng lồ há miệng trực tiếp đem đoàn khói độc màu tím nuốt vào trong miệng, khói độc bị cắn nuốt, trong mắt điền bộc phát ra, mà dưới sự ăn mòn của hai bên, một lát khói độc cùng con rắn khổng lồ bằng năng lượng đồng thời biến mất, độc lực thật mạnh, khép hờ đôi mắt, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của Mỹ Toa cũng chậm rãi, độ ra chút ngưng trọng, người dùng độc không phải là làng chưa từng gặp qua nhị người có thể đem độc sử dụng đến mức này thì lần đầu tiên nàng gặp được. Trong lòng vừa động, một tầng năng lượng bảy màu chậm rãi trong cơ thể Mỹ Đô Toa tràn ra, cuối cùng đem thân thể vây kín, thân hình chợt lóe xuất hiện bên cạnh vách núi đá. Một tiếng cười lạnh xả kiếm trong tay mang theo kinh phong sắc bén, đâm đến yết hầu bóng đen. Đối với sự tấn công cuồng mãnh Mỹ Đô Toa, bóng đen kia cũng động khẽ đạp chân quỷ dị, cũng vừa vặn tránh né thế kiếm của Mỹ Đô Toa và thời điểm né tránh, bàn tay nắm chặt sương mù màu xám lại ngưng tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xám, trên thân trường kiếm lộ ra một mùi nhàn nhạt, nhạt. hiển nhiên phía trên này cũng là có độc. Keng keng. Hai kiếm nhanh như chớp va chạm vào nhau, bóng người mơ hồ bay vút trên vách núi. Đá vụt tứ tung từng hạt nước nhỏ nhanh chóng lan tràn trên vách núi. Nhưng nguyên nhân có lẽ bởi vì kiêng kỵ kị, kịch độc của bóng đen, mà dù Mỹ Đồ Tòa đã thi triển gần hết thực lực, khó có thể bắt được người này, hơn nữa nhìn cái cục kia, thậm chí có suy thế rằng có, người này đến tuyệt cùng là ai, không ngờ có thể cùng Mỹ Đồ Tòa đánh khó phân thắng bại. Nhìn hai bóng người hiện lên trên vách núi Trong mắt tiêu viêm cũng dần dần hiện một chút ngưng trọng Phải biết thực lực Mỹ Đồ Tòa Vẫn Là Vân Sơn lúc trước kém hơn Không ngờ bóng người Đèn thần bí này cực nhiên có thể chống đỡ Cùng Mỹ Đồ Tòa Người kia thật mạnh Cự nhiên có thể dùng Cùng tại lân tỷ thánh một hồi lâu như vậy Hơn nữa Mùi trên người của hắn Sau khi người thấy thật chóng mặt Tự Nghiên nhíu mày, bàn tay vỗ lên trán, đầu có chút chóng mặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩng ra, hơi ngửi một chút cũng kinh hãi phát hiện trong không khí chẳng biết từ lúc nào có mùi vị nhàn nhạt, nhạt khác Tạm thời không cần hô hấp, sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm nhanh chóng từ lạp giới lấy một viên thuốc, sau đó nhét trong miệng Tự Nghiên. Độc này thực quá đáng sợ, mới có một lúc như thế đã làm Tự Nghiên chóng mặt, nếu hít nhiều hơn chỉ sợ mạng cũng có thể để lại chỗ này, không thể để cho hắn tiếp tục phát ra độc khí bằng không những sinh vật trong sơn cốc. Cũng sẽ chết vì độc này. Trong lòng tiêu viêm chậm ngâm một lát. tay áo vung lên ngọn lửa xanh bếp đột nhiên từ bàn tay tuôn ra. Một cỗ nhiệt độ nóng cháy nhanh chóng khoách tán. Theo độ ấm trong sơn cốc nhanh chóng tăng lên. Không khí trở nên khổ giáo dị thường mà mùi vị trong đó chậm dĩ. Chậm rãi cũng tiêu tán. Tự nhiên đợi ở chỗ này không được động lung tung. Đem mùi vị khác lạ tiêu trừ. Tiêu viêm ngược đầu nhìn lên chiến đấu trên bầu trời. Trong mắt lên ánh sáng lạnh. Quay đầu dặn dò một câu với Thượng Nghiên, đôi cánh lửa sau lưng chậm rãi kéo dài, cuối cùng đột nhiên rung lên, thân hình vút nhanh lên không trung lập tức hướng chỗ chiến trường kia. Trên bầu trời hai bóng đen chợt va và chạm vào nhau. Tăng lượng bảy màu cùng sương khói quỷ dị, ô xám bốn phía xuất hiện, độ vạm nheo, tận lúc bùng lên một tiếng nổ trầm đục thì cũng tràn ra một cỗ mùi vị gây mũi Hai mũi kiếm liên tiếp pha chạm, hòa lửa bùng lổ. Mỹ đầu Tòa cùng với bóng đen vừa định lùi về sau thì một bóng người đột nhiên từ phía dưới xuất hiện, nắm tay nóng rực mang theo kình phong hiện ra, trực tiếp đánh đến bóng đen. Kình phong đột nhiên xuất hiện không làm cho bóng đen kia lửa phần bối rối, thân thể uốn éo quỷ dị. Nắm tay của thiếu viêm chỉ xuyên qua áo choàng, một quyền không có kết quả, thiếu viêm cũng nhẹ như chấp lùi về sau, nháy mắt hiện ra bên cạnh Mỹ đầu Tòa, ánh mắt âm trầm nhìn bóng đen trước mặt chậm rãi hỏi: Suốt cuộc các hạ là ai Thân ảnh bóng nghe nhẹ nhàng Lùi về sau một chút Ánh mắt đặng mạc nhìn về tiêu viêm cách đó không xa Khiến mắt này thấy khuôn mặt tiêu viêm Thì hơi nào nào Mà chút dễ dụa chỉ thoáng hiện lên Lát sau lạnh lùng như cũ Rời đi nơi này Vị bằng hữu kia Tại hạ tiêu viêm Nơi này là thời điểm năm đó Ta cùng với một vị bạn tốt của ta tìm được Chủ nhà nơi đây không phải là ngươi Tiêu viêm cười lạnh nói Tiêu viêm, bạn tốt Ánh mắt dưới áo choàng lại một lần nữa lé ra Sương khói màu xám tràn ngập thân thể cũng hơi Giảm đi một chút Cùng hắn nói nhạc cái gì Độc vật này mặc dù quỷ dị Nhưng mà bộn vương muốn xếp hắn không khó Mỹ đồ tòa liền tiếng thanh âm lạnh lùng Rất ý trong mắt càng thêm lồng đậm Tiêu viêm không hành động gì Khẽ cao mày nhìn bóng đen đột nhiên quỷ dị Lần này như chắp tay thanh âm có chút khách khí Không biết tên họ các hạ là gì Có lẽ tiêu viêm đã nghe nói qua Ánh mắt dưới áo Nhìn thẳng về khuôn mặt tiêu viêm Lát sau mới chậm rãi nhắm lại Và thân hình từ từ lùi về sau Tiêu viêm cao mày nhìn hắc ảnh Đột nhiên trợn lên Mặc danh kỳ diệu Trong lòng âm thầm cảnh giác Nhưng lúc hắc nhìn ảnh dần dần Rời khỏi sơn cốc Thì thân hình đột nhiên dừng lại Bàn tay rơi lên một vật liền bay vút đến thấy thế sắc mặt tiêu viêm khẽ đổi Than hình vội lùi, đánh một cỗ nhưu kình vật đang tới ba bọc lại, đích nhãn nhìn dĩ nhiên là một cái bình ngọc. Thật lực của hai người cấp người mạnh có lẽ không sợ khói độc, nhưng mà tiểu cô lương này phía dưới thì không được. Đây là giải dược có thể giải độc trong cơ thể. Sau khi quang bình ngọc đến, dưới áo màu đen kia chậm rãi truyền ra thanh âm khan khan khác thường. Nghe vậy Tiêu Hêm ngẩn ra, cùng với mỹ đô toa liếc một cái, cách không đem bình ngọc hút tới. Nhưng cũng không đụng vào tay Lời này là của ngươi Cùng bằng hữu ngươi tìm được Như vậy liền trả cho ngươi đi Bóng đèn kia chậm rãi xoay người Thân hình nói nhanh đi vào trong sơn mạch Kinh ngạc nhìn bóng đen rời đi Tiểu viêm có chút ngạc Nghiền khẽ cao mảnh Quang màng chợt lẽ Nháy mất Linh quang trong lòng hiện Đột nhiên ngẩn đầu quá to với bóng đen sắp biến mất Tiểu ý tiên là ngươi chương 734 tiểu y tiên tiếng quát của Tiêu Viêm như sấm sét tại dãy núi âm ầm vang vọng mà bóng đèn sắp biến mất kia cũng bởi tiếng quát này mà thoáng tạm dừng tiêu Viêm đứng xa xa nhìn đạo tân ảnh kia dừng lại một chút trong lòng chỉ đoán nhưng sau đó trực tiếp khẳng định không nghĩ tới nhiều lắm như vậy hắn như cũ có thể tại nơi này gặp nàng chặng qua vì nàng bây giờ trước kia hoàn toàn không giống nhau Chẳng lẽ cái gọi là ách nan độc thể Đã muốn hoàn toàn bạo phát Trong lòng ý niệm quay cuồng Tiêu viêm không chút nghĩ ngợi Đôi cánh lửa đột nhiên sung lên Thân ảnh trực tiếp lướt tới bóng đen Như cảm đựng tác được cử động tiêu viêm Bóng đen kia run lên Không quay đầu lại, sương mù, mổ xám Trong cơ thể bùng phát ra Tại nơi không chung một đạo bụi bùng lổ Mà thân ảnh này cũng quỷ dị mà thiêu thất Theo sự biến mất của thân ảnh Đoàn bụi lỗ kia cũng nhanh chóng tiêu tán nhưng lát sau liền hóa thành hư vô. Tiêu Viêm thân ảnh xẹt qua phía chân trời, khi truy tới bóng đèn đã biến mất không thấy bóng dáng, nét mặt hắn căng thẳng, nắm chặt tay, thấp giọng mắng: "Người kia vì cái gì không dám gặp ta?" Ở phía sau Tiêu Viêm Mỹ Đồ Toa nhanh chóng đi tới, ánh mắt cẩn thận phía chân trời đảo qua, chợt gẽ nhíu mày nói: "Người biết người lọ, liệu ta đoán không sai." Cái kia hẳn là một hoàng hữu của ta nhiều năm trước Chẳng qua Tiêu viêm cười khổ một tiếng Không đem chuyện ách nàn độc thể nói ra Người này một thân độc công quỷ dị khó lường Mà lúc trước cùng ta giao thủ Dường như tinh thần hắn dao động rất lớn Khi thì thanh tỉnh Khi thì mê man Hắn không thấy người Có lẽ là bởi vì duyên cớ này đi Mỹ Đồ Tòa đối với lần này Cũng chưa truy vấn Mà đổi sang chuyện để tài khác trầm ngâm nói Nét mặt tiêu viêm căng thẳng, có chút không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi một vòng vẫn như cũ không có kết quả, lập tức thở dài một hơi, xem tình huống như vậy, tình huống mà làng rói ly biệt, hôm nay muốn tái hiện. Hắn đã đi rồi, trở về đi, tự nhiên còn trong cốc, Mỹ đồ tòa nói, ngay vậy tiêu viêm gật gật đầu xoay người, chần chờ một lát, quay tới nhìn vào rừng rậm, mịt mù kia đột nhiên chậm giọng nói. Tiểu ý tiên, ta không biết mấy năm nay đến tuột cùng chuyện gì xảy ra với ngươi. Nhưng ta đã nói qua, mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, ta tiểu viêm như cũ là bằng hữu của ngươi, đến hiện giờ cũng chưa từng hối hận. Thành ngầm tiểu viêm tại dãy núi cuồn cuộn bốc lên, hồi lô sau mới dần tiêu tán. Dứt nởi, vẫn không có phản ứng nào, tiêu viêm cười khổ một tiếng, xoay người cùng Mỹ Đô Tòa bay vút vào sơn cốc. Tại một ngọn núi, tân ảnh màu đen đang xoay người lại, bàn tay tái nhợt, đặt trên tảng đá lớn, mà lúc bàn tay đặt vào tảng đá lớn này suy vài tiếng không ngớt, đồng thời có một làn sương màu trắng phát ra. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm trở lại sơn cốc, bóng đèn mới chậm rãi buông tay ra, mà chỗ trên tảng lớn kia đã để lại một chưởng ấn màu đen sơ hở cả tấc. Ánh mắt của tân nạnh màu đen kia xuất hiện trở lên một chút mờ mịt, lát sau khoảng hồi niệm chôn giấu trong Chỉ nhớ là yên bốc lên, mà hình ảnh thiếu liên gọi là tiêu viêm kia cũng từ từ hiện ra trong đầu. Tiêu viêm, thân ảnh truyền ra một âm thanh thanh thúy, mang theo chút nhớ mong, âm thanh này khàn khàn khó nghe, lúc trước hoàn toàn bất đồng, hiện nhiên đây là làng cố ý làm để giấu giếm thân phận. Không nghĩ tới còn lại gặp được ngươi, ta hàng năm đều tới chỗ này đợi lửa tháng, nhưng ngươi đã xuất hiện, vậy sau này cũng không cần đến nữa bản tài tái nhợt, chậm rãi xốc đỉnh đầu áo choàng, nhất thời những sợi tóc như tuyết chút xà như thác nước, một gương mặt tái nhợt mà gò má có chút gầy hiện ra, cái gò má trên khuôn mặt này vẫn có chút hình dáng năm đó, nhưng đã mất đi cái khí chất ôn nhu tươi cười năm nào, lúc này đây hiện lên nhiều nhất chỉ là sự lạnh lẽo vô tình. Giờ phút này trên gương mặt của người tại xuất vân đế quốc được có lẽ tự thân cũng mơ hồ chưa được một tia nhớ nhung cùng chút cay đắng. Đừng trách ta không muốn thấy ngươi, ta chỉ muốn cho lòng ngươi vĩnh viễn bảo tồn một tiểu y tiên thiện lương, chứ không phải tiểu y tư yên trong tay dính đầy vô số huyết tinh độc lữ này. Chỉ là không dự đoán được, đó theo như lời đã nói, giờ thành sự thật, hy vọng chúng ta ngày sau không cần gặp mặt, vận mệnh của ta đã là như thế. Đôi mắt tím thất thần Nhìn tòa núi nhỏ kia nhớ lại năm đó Làm khuôn mặt của làng vốn đã lạnh lùng rất nhiều năm Nhận lên một chút ôn nhu tươi cười Trên khuôn mặt tươi cười có thể mơ hồ nhận ra Đây là cô làng tại Thanh Dương Trấn năm đó Bộ số dòng bình gọi là tiểu y tiên tiên tử Lét tươi cười như hoa quỳnh Chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt Liền tiêu tán Làng chậm rãi nhắm đôi mắt lại Một lát sau, một lần nữa mở ra thì trong mắt lại lần nữa hồi phục vẻ hững hờ, lúc trước ánh mắt một lần nữa cuối cùng nhìn hướng sơn cốc, màn theo áo choàng không hề chút lưu luyến, tan hình hóa thành một mảnh sương khói màu lặng yên tiêu tán. Trong sơn cốc, hai người Tiêu Viêm khi trở về thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên có một chút tím hồng, lập tức hai người quấn nên không níu tới đầu của tiểu Y Tiên thật khủng bố, tự nghiền này chỉ hít vào một chút niền hiện lên bệnh trạng như vậy. Độc sư, đích thực là một cái chức nghiệp làm người ta vừa sợ vừa ghét. Tự nhiên mặc dù sắc mặt tím hồng, nhưng dường như thần thức vẫn còn như cũ, nhìn thấy hai người trở về vội vàng ngênh đón, nhưng hơi thở lúc này dồn dập hơn quá khứ rất nhiều. Bắt lấy tay tự nhiên một tia đấu khí của ti viêm vào trong cơ thể, tìm một vòng lại không thấy được dấu vết độc khí, lập tức sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái giả độc đan dược luyện chế thế kia Thế nhưng đối với độc khí này không có bao nhiêu hiệu quả. Thế nào, tích cử động của tiêu viêm Mỹ Đô Tòa vội vàng hỏi. Tìm không thấy chỗ phù hợp, xem ra độc khí kia che giấu rất sâu đậm, không biết độc tính như thế nào. Tiêu viêm lắc lắc đầu nói, tên kia một thân độc tính ngay cả ta cũng có chút kiêng kỵ, huống tri tự nhiên, làm sao bây giờ, Mỹ Đô Tòa sắc mặt khó coi nói. Tiêu viêm một chút trần trở bàn tay đưa vào áo, tiểu y tiên lúc trước đưa cho hắn bình ngọc, Mà thấy thế Mỹ Đô Tòa cho mày nói Người muốn cho tự nghiên dùng gì đó ái biết loại người quỷ dị này cấp cho Thực sự là giải dược Hay không Vạn nhất chuyện gì xảy ra ý muốn Hại tự nghiên ái chịu trách nhiệm Nhìn bộ dáng như vậy tiêu hiểm bất hắc dĩ lắc đầu Hắn không nghĩ tới sự quan tâm của làng Đối với tự nghiên đã tới mức này Lập tức chỉ đành nói Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với tự nghiên Nhưng ta tin tưởng nàng không gạt ta Hơn nữa Nếu không sử dụng người còn biện pháp khác Chúng độc này nếu kéo dài không được như vậy Mỹ Đô Tòa trần trừ một chút Một lát sau chỉ phải gật đầu Dù sao hiện giờ việc này không có biện pháp khác Nếu là giải dược có vấn đề Mặc kệ hắn là ai Ta đều lấy uy tính bệnh của hắn Nhìn tiêu viêm từ trong bình ngọc Đổ ra một viên đan dược đỏ đậm Mỹ Đô Tòa như trước có chút không yên tâm Thành âm lạnh lùng nói Gật đầu bất đắc dĩ Tiêu viêm đem đan dược nhét vào miệng tự nhiên Lạc ngoan ngoãn đem nó lút vào bụng Nhưng mà dường như mùi vị đan dược không tốt lắm Bởi vậy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại Đan dược mặc dù khó ăn Nhưng hiệu quả rõ ràng không tồi Lúc này mới vào thân thể Khuôn mặt nhỏ nhắn tím Hồng, nhan sắc đã trở lại Nhất thời Lấy mắt thường có thể nhìn thấy Được, đang tiêu tán xuống Chỉ một lát sau liền hoàn toàn biến mất Thấy một bàn này Tiêu viêm cùng Mỹ Đô Tòa Đều thở dài nhẹ nhõ một hơi Người trước lao mồ hôi lạnh, khẽ cười khổ, không nghĩ tới trình độ Luyện chế thuốc của mình lại bị độc khí tùy tiện làm cho tiểu y tiên Cho không có lửa điểm biện pháp, sự lói nghiên cứu bất đồng Nhưng mà kệ thế nào, độc sư cùng đàn dược cũng không có liên quan mấy nên tiểu viêm có chút không biết làm sao Ai thật không biết mấy năm nay làng đến cùng đã trải qua cái gì, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mãnh liệt ngay cả mỹ đô toa cũng không thể không kiêng kỵ, hơn nữa độc thuật này trở nên quỷ dị khó lường như thế. Trong lòng thản nhẹ một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về túp lều nhỏ kia, năm đó lúc tu luyện làng trú ở chỗ này vụng trộm dùng độc dược, nghĩ đến cô gái lương thiện đáng yêu như vậy. Ngày ngày phải cắn nuốt thứ kịch độc kia, Tiêu Viêm trong lòng liền nhịn không được có chút cay đắng. Trong những nữ tử mà hắn gặp được mấy năm nay Đang là, là người có vận mệnh thảm nhất Nhưng mà so sánh với độc tuật Thực lực tiểu ý tiên lại làm cho lòng tiêu viêm bất an Còn cái đôi mắt lạnh lùng đến chết lặng kia Loại mắt này không ngờ lại hiện lên trên người cô gái làm đó thiện lương Dùng sức lắc đầu đem suy nghĩ trong đầu vứt bỏ Tiêu viêm chậm rãi đi về hướng túp lều nhỏ Dù sao bất kể thế nào Trước tiên phải đem thực lực chính mình đột phá cảnh giới đấu hoàng Về phần tiểu y tiên, tiêu viêm trong lòng có dự cảm, có lẽ về sau còn có thể tái kiến, chẳng qua không biết đến thời điểm nào, cũng không biết lúc đó sẽ là chàng diện gì.